Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 1587-1588 vơ sạch tài hàng. Các bạn đang nghe chuyện tài chuyện Audi.xyz. Ngươi là quận chúa của cự kình vương. Lâm Hiên nhíu mày mở miệng. Không sai. đông phương Minh Kỳ khẽ gật đầu. Tu vị thiếu nữ này không đáng nhắc. Tới nhưng toàn thân tỏa ra khí chất tôn quý mà dường như hắn đã gặp. Qua ở đâu đó vì vậy Lâm Hiên cũng không có hứng thú đối với thân phận của nàng. Hắn căn bản không có quan hệ cùng hải tục. Quận chúa cũng tốt mà tán tu cũng được. Hiện tại Lâm Hiên muốn biết. Chính là nhiều tài hàng như vậy làm sao thiếu nữ này có thể đem toàn. Bộ chuyển đi. Đối với vẻ nghi vấn của Lâm Hiên Đông Phương Minh Kỳ hé mở đôi môi. Anh đào hỏi lại tiền bối bảo vật bên hông người phải chăng là tu du Túi trong truyền thuyết. Không sai, Lâm Hiên gật đầu không gian bên trong rất rộng nhưng không có khả năng chứa đầy tài hàng phường thị này, rốt cuộc cô nương. Có phương pháp gì, mời thỉnh giáo cho ta. Tiền bối người quá khách khí, đông phương minh kỳ nghiêng thân thể. Mềm mại tiền bối có ăn cứu mạng tiểu nữ, vãn bối tự nhiên sẽ tận lực, trợ giúp. Kỳ thật phương pháp rất đơn giản, tiền bối chỉ cần đem tài, hàng để vào trong túi chứ vật sau đó lại đem túi chứa vật cho vào tu du túi sao có thể các túi chứa vật vốn không thể cho vào nhau lâm hiên ngạc nhiên thanh âm có điểm không vui điều này là kiến thức cơ bản cho dù là linh động kỳ thái điều cũng rõ ràng thiếu nữ này đang đùa giỡn hắn sao tiền bối bực giận vãn bối nào dám trêu chọc người các túi chứa vật đương nhiên là không cho vào nhau được Điều đó sẽ đảo lộn pháp tắc, không gian nhưng tu du túi vốn cao cấp hơn nhiều. Không gian bên, trong đó vốn huyền ảo kỳ lạ, chuyện này vãn bối từng chính mắt thấy. Phụ Vương làm tuyệt không có sai. Thiếu nữ không chút bối rối, chấn định mở miệng, "Ồ, Lâm Hiên nghe xong đưa tay vuốt cằm trên mặt cũng lộ chút suy nghĩ. Túi trữ vật cùng tu du túi đều là bảo vật không gian, nhưng một thứ Mới là nhập môn còn thứ kia thì thâm ảo vô cùng Nếu thiếu nữ tự tin Như thế cứ thử một lần sẽ biết Lâm Hiên phất tay áo một cái Đem một đống tinh thạch toàn bộ nhập vào Một cái túi chứ vật Túi này cơ hội bị lấp đầy Số lượng hạ phẩm tinh thạch chừng hơn 10 Vạn Lâm Hiên đem túi chứ vật đó Chỉ trọng bỏ vào đai lưng trên hông Chỉ thấy thanh quang chợt lóe Túi chứ vật không hề gặp chút cách trở dung Nhập vào bên trong Lâm Hiên không khỏi đại hỉ ánh mắt nhìn về đông phương minh kỳ chở, Nên ôn hòa vô cùng quả lại như thế Đa tạ diệu ký của cô nương Tiền bối không có gì Lâm Hiên cũng không dài dòng tay áo bào phất một cái Một vàng hào Quang màu xanh bay vút ra đem trong các loại bảo vật cửa tiệm ào ào Thu vào trong các túi chứ vật khác nhau Sau đó lại đem toàn bộ cho Vào tu du túi Gần nửa canh giờ sau Tại phủ thành chủ nguy nga cao lớn phát ra khí Thế hào hùng cổ kính Cũng giống như phường thì Thời khắc hiểm nguy này bên ngoài phủ thành Chủ vẫn có tu sĩ tuần cha Đầu lính là một nguyên anh trung kỳ lão quái Có thể đảm đương trọng trách quan trọng này Tự nhiên là tâm phúc của Vạn thú tôn giả Lúc này lão quái nộ đang đau khổ khuyên bảo vạn mạnh Hào thiếu chủ, đây là thời khắc sinh tử tồn vong của Bạch Hổ Thành. Người về phủ thành chủ như vậy sẽ khiến chúng tu sĩ thất vọng. Lê Thúc, lời này của ngươi ý gì, bản thiếu chủ là thiên kim chi thể. Chẳng lẽ ngươi muốn ta tới trên thành liều mạng cùng đám yêu cầm ti? Tiện đó sao? Sắc mặt vạn mạnh hào tái mét, không ngờ lão ra hỏa này. Lại đón đầu không cho hắn hồi phủ, muốn tạo phản sao? Thiếu chủ, ngươi nghe lão thần nói. Lúc này nhìn thì sợ hãi nhưng thú. Chiều chưa chắc công phá được phòng ngự vạn thú đảo. Người hãy tới nói. Gương cho binh sĩ, như thế chỉ hữu kinh vô hiểm mà thôi. Hừ, cho bản thiếu chủ là ngô ngốc sao, làm gương cho binh sĩ. Sao có? thể bằng hồi phủ uống rượu cùng mỹ nữ. Ý nghĩ lưu truyền thiếu chủ họ vạn đương nhiên muốn hồi phủ mà trưởng. Lão phòng giữ phủ thành chủ do chịu đại ăn vạn thú tôn giả nhất nhất Muốn khuyên giải đối phương Song phương kìm chân nhau thời gian khoảng một bữa cơm Vạn mạnh hảo Đang muốn phát hỏa thì lúc này chợt một thanh âm quen thuộc truyền vào Tai thiếu chủ không cần tức giận Kẻ này nói hưu nói vượn Để lâm Mố giải quyết bọn họ rồi mang ngươi hồi phủ ý của đảo hữu như thế Nào ai Chú tu sĩ đột nhiên biến sắc còn trên mặt vạn mạnh hào lộ vẻ đại hỷ. Là vị trưởng lão nào tương trợ, bản thiếu chủ nhất định có trọng, thưởng. Mặc dù thanh âm này có điểm quen tai cùng lời lẽ quỷ gì nhưng thời khắc này hắn còn để ý cái gì? Có thể bồi dưỡng gã ngốc tử này đến cảnh. Giới nguyên anh kỳ, bản lĩnh vạn thú tôn giả thật không nhỏ. Chỉ thấy thanh quang chợt lõi, một thanh niên dung mạo bình thường dần. Dần hiện ra. A là ngươi. Thấy rõ khuôn mặt lâm hiên, sắc mặt vạn mạnh hào liền đại biến. Ly hợp tu sĩ. Vẻ mặt đám thủ vệ phủ thành chủ cũng khó coi vô cùng. Nhất là lão già. Nguyên anh Trung Kỳ càng như gặp ma rượu sau lưng đổ mồ hôi lạnh đầm. Đìa, thiện nhân thì không đến, giờ phút này đối phương xuất hiện tại. Đây, rõ ràng là có ý bất hào. Ly hợp lão tổ muốn sát diệt lão tựa như bóp chết một con kiến. Nhìn, thoáng qua thiếu chủ bên cạnh toàn thân lão giả lói lên hồng quang. Phá không giống nhằm phương xa bay đi. Muốn đi đảo hữu không sợ chậm rồi sao? Lâm Hiên phất tay áo bào một cái, mấy đảo kiếm khí bay vút ra, sau một. Lát những tiếng kêu thảm thiết truyền vào tay thủ cấp của lão giả. Cùng đám thủ vệ đã bị cắt hạ. Lâm Hiên buông tay bắn nhanh ra mấy chục khối hỏa đạn, đem thi thể lão. Cùng toàn bộ giáp sĩ hóa thành hư vô. Hiện trường chỉ còn lại có thiếu chủ họ vạn ngưu ngốc kia. Ngươi, ngươi chính là tiền bối ly hợp. Lúc này vạn mạnh hào mới. Hiểu được đối phương giả heo ăn hổ, vốn cùng cấp bậc với phụ thân. Toàn thân hắn phát run, hai hàm răng đánh lập cập vào nhau trong lòng. Không còn nửa điểm phản kháng không? Không. Ngươi muốn sống trăng Lâm Hiên lại khẽ mỉm cười Nghe vậy vạn mạnh Hào cắn răng liều mạng gật đầu Tốt Ngươi dẫn ta vào phủ Lâm Hiên lạnh lùng nói Phủ thành chủ ngoại trừ có giáp sĩ tuần tra Khẳng định phòng bị xâm nghiêm vô cùng cấm chế pháp trận tuyệt Không chỉ có một Với thực lực Lâm Hiên có thể cường ngạnh sông vào Tuy thế hiện giờ đắt Có gã ngu ngốc này mở đường tiền bối Thật sự khẳng định tha ta. Vạn mạnh hào thật cẩn thận. Nói. Ta hứa. Không cần nói rông dài. Còn nói nữa ta sẽ đem ngươi đi chủ. Hồn luyện phách. Thanh âm Lâm Hiên trở nên băng hàn vô cùng. Dạ. Vạn bối dẫn đường. Vạn mạnh hào quá sợ hãi. Vội vàng cất bước đi trước. Nửa canh giờ sau Lâm Hiên rời phủ thành chủ. Quả nhiên bên trong thiết. hạ rất nhiều cấm chế. Cũng may có tên họ vạn, hơn nữa để được tha mạng. Hắn đã ngoan ngoãn khai ra tàng bảo khấu của phụ thân. Lâm Hiên phá hủy cấm chế đi vào rồi một đường cướp sạch. Thu hoạch tuy không bằng phường thì nhưng vật phẩm của vạn thú tôn giả. Tích lũy ngàn năm, hắn lại được thêm một khoản rất lớn. Mà Lâm Hiên cũng không giết vạn mạnh hào, không hiểu là do giữ lời hứa. Với gia hỏa này hay là muốn mượn đao kẻ khác. Trở lại cuộc đại chiến giữa bầy ngân ngư điểu cùng tu sĩ vạn thú đảo Lúc này cả tòa bạch hổ thành bị ngàn vạn yêu cầm vây chật như nêm Phóng tầm mắt nhìn lại khắp trời là một mảnh màu bạc tiếng huyên náo Trông chất cường độ cực lớn truyền vào tay tu tiên giả tu vị thấp một Chút nghe phải thì như muốn nổi điên Yêu khí bốc cao tận trời kéo hơn mấy trăm rằm quần sáng xanh thẳm Gió ràng rung động dữ rồi tiền bối, chúng ta đang khốn ở trong thành, sao có thể ra ngoài? Yên tâm, tự ta biết rõ. Thấy thần sắc bình tĩnh của Lâm Hiên tiểu quận chúa cũng an tâm. Không có hỏi thêm. Toàn thân Lâm Hiên lói lên thanh quang đem thân. Hình nàng bao bọc lại rồi bay vút đi. Rất nhanh tường thành ánh vào tầm mắt, song phương đang chiến đấu kịch. Liệt, ánh mắt Lâm Hiên đảo qua toàn trường. Lúc này ngoại trừ đại trận chấn thành, những cấm chế khác đều đã bị đám yêu cầm phá hủy. Ngân ngư điều cũng tổn thất thảm trọng mất chừng sáu bảy trăm vạn. Tuy nhiên số lượng yêu cầm vẫn như vô biên vô hạn, hướng về quần sáng. Đã vô cùng ảm đạm cực chỗ tiếp tục đánh tới. Đột nhiên không gian vang lên những tiếng như hàng vạn tấm vải bị xé. Cùng một lúc, rốt cuộc quần sáng bao bọc bảo vệ cho toàn thành đã bị phá hủy. Tan thành vô số những điểm linh quang Mỹ lệ rồi biến mất.